Giờ phút này tạ thử vương đang đứng tại địa phương cách cửa thông đạo không xa tân tân khổ khổ oanh chết mỗi cửa thạch thức. Hắn nương theo khí tức của lâm tiêu đi tới. Chuẩn bị tìm kiếm lâm tiêu trước tiên. Nhưng sau khi phát hiện hai bên thông đạo đều có tàn bảo thức. Lại không cách nào bỏ qua. Vừa liếc mắt nhìn quan Xuất hiện trong tầm mắt của hắn là ba bốn thạch thất Thậm chí cửa thạch thất cũng đóng kín, Hiển nhiên là chưa từng bị người mở qua Không ngừng oanh kết cửa đá đầu tiên Trong lòng tạ thử vương không ngừng cười lạnh Lâm tiêu đúng là một tên ngu ngốc Đi vào lại không biết đã tới nơi nào Ở nơi này có nhiều tàn bạo thất như vậy lại không biết mở ra Chẳng lẽ hắn nghĩ rằng càng đi vào sâu trong bảo vật càng tốt hơn Trong lòng Tà thử vương dễ cợt Ý xấu nghĩ Tiểu tử kia có lẽ biết với thực lực của mình không đánh mở được thạch thất nơi này Cho nên mới không dừng lại đi Hắc hắc Cũng phải Hộ tráo phòng ngự cửa đá cường đại như thế Ngay cả bản thân mình còn phải oanh kiếp lâu như thế. Với thực lực của Lâm Tiêu chỉ sợ dù dùng 10 ngày nửa tháng cũng không mở ra một gian thạch thất. Như vậy cũng tốt. Chờ hắn vơ vét toàn bộ bảo vật nơi này mới tiếp tục đi thu thập tiểu tử kia. Tà Thử Vương không ngừng dốc sức oanh kiếp cửa đá. Rốt cục hơn một khắc sau hộ tráo phòng ngự ầm ầm phá nát. Ngay lập tức cửa đá dâng lên Mở ra Hai mắt tà thử vương tỏa sáng nhìn vào thạch thất Nhưng bên trong hoàn toàn trống rỗng Chuyện gì xảy ra tà thử vương trợn tròn mắt Bên trong phòng không hề có kiện bảo vật nào Chỗ này rõ ràng là tàn bảo thất bảo điện Hơn nửa bên ngoài còn bố trí phòng ngự nghiêm mật như vậy Vì sao không có gì Chẳng lẽ bị lâm tiêu vơ vét hết rồi? Trong lòng tạ thử vương chợt nghĩ, nhưng rất nhanh liền phủ định. Không có khả năng. Với thực lực của ta còn cần hao phải nửa giờ mới có thể mở ra thạch thức này. Lâm tiêu không có cơ hội như vậy. Chẳng lẽ trong này vốn không có bảo vật, hay ở thời đại viễn cổ đã bị tộc nhân mang tộc lấy đi? Không cam tâm đi tới thạch thất thứ hai. sắc mặt tà thử vương âm tình bất định. Lại oanh kiếp cửa đá. Hắn không tin bên trong hoàn toàn không vật gì. Lúc này nhờ Long gia chỉ điểm. Lâm tiêu đi tới một cửa đá khác. Mở ra cửa thạch thất. Trong nháy mắt một cổ khí tức mang hoang hùng hậu tràn ra. Kinh thiên chấn đảng. Không ngờ là mang vương sáu trang trọn bộ. Lâm tiêu nhìn hơn trăm bộ mang vương sáu trang nhị tinh sắp xếp chỉnh tề bên trong trên mặt lộ ra vẻ chấn kinh. Mỗi bộ mang vương sáu trang nhị tinh có giá trị 1.500 vạn cực phẩm nguyên thạc. Một trăm bộ chỉ luận giá trị còn nhiều hơn số mang nguyên tinh phách khi nãy mấy lần. Nhưng cũng không thể tính như thế. Mang nguyên tinh phách có giá trị cho vương giả tam trọng Thậm chí là cường giả tôn cấp Mà mang vương sáo trang nhị tinh chỉ làm cho sinh tử nhị trọng đỏ mắt Mà sinh tử tam trọng mặc dù cũng có thể dùng Nhưng công hiệu không lớn lắm Đều nghe nói mang vương sáo trang là khải giáp quen thuộc của cường giả mang tộc quả thế Trong lòng lâm tiêu cảm khái lập tức thu lấy toàn bộ sáu trang. Mặc dù không tác dụng với hắn, nhưng mang về rất hữu dụng cho đại ca bọn họ. Tới lúc đó thực lực đế quốc sẽ tăng lớn. Các bạn đang nghe truyện tại truyện mươi 1095 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fi.red. Chương 1293 chiến đấu khôi lỗi. Rời khỏi thạch thất, lâm tiêu tiếp tục đi tới. Cùng lúc đó tạ thử vương hao tổn thật nhiều khí lực mới mở ra cửa thạch thất thứ hai. Làm cho hắn tức giận chính là bên trong cũng trống rỗng, hoàn toàn không có vật gì. Đáng giận, sao lại quá dị như vậy? Đôi mắt âm lãnh của hắn xoay chuyển. Trong mắt toát ra vẻ kinh giận Hao tổn nhiều công phu như vậy mở ra hai cửa thạch thất Kết quả không lấy được gì Làm trong lòng hắn cảm thấy giận dữ Đồng thời cũng cảm nhận có chút không phù hợp Chuyện gì xảy ra Chẳng lẽ tàn bảo thất bên ngoài đều trống không Không mở ra cánh cửa thứ ba Hắn hóa thành lưu quan bay sâu vào trong thông đạo. Ân! Cửa đáng này sao lại mở ra? Tốc độ của hắn cực nhanh. Đã đi tới cửa thạch thất đầu tiên bị lâm tiêu mở ra. Một cổ khí tức mang nguyên hùng hậu còn lưu lại làm hắn trợn trừng mắt. Hắn có thể cảm nhận được trong thạch thất này tìm ẩn bảo vật có lực lượng mang nguyên khủng bố. Nhưng hiện tại đã bị người vơ vét sạch sẽ. Mà thời gian chưa lâu lắm. Đáng giận. Đôi mắt hắn trợn tròn. Tiểu tử kia không khỏi quá giảo hoạt. Chẳng lẽ hắn biết vị trí tàn bảo thất. Nếu không vì sao hắn mở ra có bảo vật. Mà ta mở ra thì rỗng túi. Cảm thụ năng lượng mang nguyên tàn lưu trong thạch thức trong lòng hắn vô cùng khó chịu. Không biết tiểu tử kia chiếm được vật gì nơi này. Đáng giận, mặc kệ hắn chiếm được cái gì, đều phải ngoan ngoãn giao ra cho ta. Ánh mắt chật hoàn tà thử vương xông ra thạch thức hóa thành lưu quang bay nhanh giờ phút này lâm tiêu theo long gia chỉ điểm mở ra cửa thạch thất thứ ba cũng là thạch thất cuối cùng có được bảo vật. oanh long. thạch thất mở ra. lâm tiêu trợn to mắt nhìn bên trong. trước mặt hắn là khôi lỗi hình người. toàn thân không biết do chất liệu gì làm thành. ngâm đen. lặng yên đứng nơi đó. phải hơn trăm khôi lỗi. Không nghĩ tới trong phòng này lại cất giấu chiến đấu khôi lỗi. Lâm tiêu từng nhìn thấy qua, thậm chí đã giao thủ một trận. Nhưng căn cứ theo kinh nghiệm hai tàn bảo thất trước. Khôi lỗi trong này cấp bậc sinh tử nhị trọng. Dù toàn bộ sống lại cũng không làm được gì hắn. Chập trong thạch thất này lại là khôi lỗi. Long gia than thở nói. Khôi lỗi sinh tử nhị trọng. Có nhiều cũng là bày biện. Không biết ta đi vào có thể hoạt hóa bọn hắn hay không? Hay làm bọn hắn phát động công kích Lâm tiêu nhìn thoáng qua, lắc đầu. Mang tộc chế tạo khôi lỗi đều có trình tự riêng. Một khi hoạt hóa sẽ phát động tấn công với dị tộc. Nhưng đều là khôi lỗi thủ vệ. Mà khôi lỗi trong thạch thất là do mang tột lưu lại. Không biết hắn đi vào có bị hoạt hóa hay không? Nghĩ tới đây, lâm tiêu đang định thử đi vào, nhưng thanh âm long ra đột nhiên vang lên. Tiểu tử không có kiến thức. Khôi lỗi trong này không phải như ngươi nghĩ. Lực chiến đấu của bọn hắn không kém hơn sinh tử tam trọng chân lâm tiêu nháy mắt cứng ngắc da đầu tê liệt khôi lỗi sinh tử tam trọng còn trên trăm khôi lỗi mang tột che giấu bảo vật theo quy luật nào chênh lệch quá lớn đi lâm tiêu chậm rãi thu chân nhìn thạch thất an tĩnh trong lòng phát hàng trên trăm khôi lỗi thực lực sinh tử tam trọng là khái niệm gì nếu mang về đại lục thương khung kích hoạt bọn chúng Ngoài trừ lão gia hỏa như khôi đấu lão tổ ra tay, chỉ sợ đã đủ hoàn tảo cả đại lục đi. Cho nên khi Lâm Tiêu nghe được lời của Long gia, trong lòng lập tức rét lạnh. Một khi hắn bước vào thạch thất làm khôi lỗi bị hoại hóa, hậu quả sẽ thập phần thê thảm. Mặc dù hắn tự tin nhưng không cuồng vọng mồ quáng. Với thực lực hiện tại của hắn còn có được mang vương sáo trang tam tinh Dù có vài sinh tử tam trọng ra tay đều nắm chắc có thể chạy trốn Nhưng nếu trên trăm sinh tử tam trọng cùng công kiếp Dù muốn trốn cũng là chuyện vô cùng khó khăn Ngay lúc lâm tiêu còn đang kinh hoàng Long gia đột nhiên bật cười Hắc hắc Sợ rồi sao Nhưng không có gì phải sợ. Mặc dù đám khôi lỗi này so sánh được với sinh tử tam trọng. Nhưng đều đã hỏng rồi. Hỏng rồi sao? Lâm tiêu sưởng sốt. Tinh thần lực tử tế đánh giá đám khôi lỗi. Quả nhiên phát hiện trong thân thể bọn chúng không có năng lượng dao động. Đứng im tại chỗ như pho tượng. Trận văn trong khôi lỗi vẫn còn nhưng phù văn cùng năng lượng trung tâm dùng khởi động khôi lỗi đã triệt để tiêu tán căn bản không cách nào hoạt động được nữa nhìn qua hải người nhưng chỉ là một đống sắt mà thôi nghe vậy lâm tiêu mới thở ra một hơi cảnh giác đi vào thạch thất trong thạch thất an tĩnh nhưng đúng như long gia nói khôi lỗi không còn cách nào hoạt hóa cùng khởi động Mặc dù đám khôi lỗi này đã phế Nhưng vẫn không phải hoàn toàn vô dụng Ít nhất tài liệu luyện chế đều cứng rắn cùng quý hiếm Hơn nửa trận văn vẫn hoàn hảo Chỉ thiếu phù văn cùng trung tâm Nói không chừng có thể bị ta nghiên cứu ra gì đó Lâm tiêu vừa đi tới vừa thu từng kiện khôi lỗi vào thương long tí Vậy cũng phải Ta xem ngươi cũng có chút tạo nghệ trong phương diện trận văn. Nếu như có thể nghiên cứu ra thứ gì. Thật sự không tệ. Năm ấy mang tộc chế tạo khôi lỗi đăng phong tạo cực. Đó mới thật là khủng bố. Ta từng nhìn thấy một yêu hoàng bị một khôi lỗi mang tộc oanh bạo. Hai cốt không còn. Huyết nhục cũng không cách nào ngưng tụ. Đem một yêu hoàng oanh bạo. Nghe được lời này đầu óc lâm tiêu có chút ngây dại khôi lỗi gì khủng bố như thế. Lại có thể kiếp sát cả yêu hoàng. Một khôi lỗi như vậy nếu còn lưu tới hiện tại chẳng phải có thể hoàn tạo hết thảy. Lâm tiêu có người tới gần. Đột nhiên thanh âm long ra vang lên nhắc nhở. Có người... Thu hồi kiện khôi lỗi cuối cùng. Lâm Tiêu còn chưa rời khỏi thạch thất, một thân ảnh đã xuất hiện. Ánh mắt nheo lại lạnh lùng nhìn chằm chằm Lâm Tiêu. "Hắc hắc, tiểu tử cuối cùng để ta tìm được ngươi." Đôi mắt Cát Thử Vương vô cùng hung ác toàn thân sát khí bức người. "Ngươi tìm ta làm gì?" Sắc mặt Lâm Tiêu bình thản, không chút biểu lộ. Ha ha, tới hiện tại ngươi còn giả vờ, ngươi dám nói không lấy được bảo vật. Vừa rồi trong thạch thức này có dịp, ngoan ngoãn giao ra, nếu tâm tình ta tốt không chừng còn có thể tha ngươi một mạng. Ta thử phim liếm liếm môi. Ngươi là yêu tộc, ta là nhân tộc, chuyện của ta không cần báo với ngươi đi. Ngươi thật khờ hay giả ngốc. Đừng cho ta cơ hội nổi giận. Nếu ta là ngươi sẽ chủ động giao ra toàn bộ đồ vật trên người. Chỉ có như vậy ngươi mới có cơ hội giữ mạng. Muốn giết ta kiếp sau đi. Sưu, thân hình lâm tiêu hóa thành lưu quang bay ra cửa thạch thất. Có ta ở đây ngươi còn muốn chạy. Ta thử vương cười lạnh. Vung tay phải hóa thành móng vuốt hung hăng trảo nhiếp lâm tiêu. Không khí kịch liệt vỡ nát. Hóa thành phong nhận nhóm chìm chung quanh không cho Lâm Tiêu cơ hội rời khỏi. Chưởng diệt càng khôn. Lâm Tiêu đánh ra một chưởng. Oanh! Hai cổ lực lượng kinh khủng kích đảng trong không trung. Tà thử vương kinh hãi phát hiện công kích của mình nhanh chóng phá diệt. Đồng thời thân hình Lâm Tiêu đã xông qua người hắn. Đi ra ngoài thôn đạo các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz một nghìn chín mươi sáu truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz chương một nghìn hai trăm chín mươi bốn chiếc tôn khí muốn chạy thoát tay ta nằm mơ ta ảnh vô song ta thử vương rống to một tiếng Tay phải hóa thành vô số trảo ảnh điên cuồng trảo nhiếp lâm tiêu. Tốc độ hắn nhanh kinh người. Trảo ảnh đem lâm tiêu đinh lên vách tường chẳng khác gì một bức họ. phanh Thân hình lâm tiêu ầm ầm dập nát, hóa thành nguyên khí tinh thuần tiêu tán trong không trung, nào ngờ chỉ là một phân thân. Cái gì? Tà thử vương kinh ngạc. Đột nhiên cảm nhận được tia dao động từ nơi khác Quay đầu lại Liền nhìn thấy lâm tiêu đã thoát ra phòng ngự của mình đi tới thông đạo phía trước Ta thử vương, thứ cho ta không phụng bồi Thanh âm tiếng cười chế nhạo truyền tới Lâm tiêu cũng không thèm để ý đối phương Thân hình như điện bay đi Đáng giận tiểu tử, ngươi chạy đi đâu? Tà Thử Vương tức giận muốn bút khói. Hắn đường đường sinh tử tam trọng ngăn tại cửa. Lại không thể ngăn cản một sinh tử nhị trọng. Truyền ra ngoài hắn sẽ trở thành trò cười. Tên đáng chết ta nhất định phải giết ngươi. Tà Thử Vương hỗn hển điên cuồng truy kết. Trong thôn đạo, thân hình lâm tiêu lao nhanh như điện. Do phong áo nghĩa gia thành Tốc độ nhanh tới mức khiến người không thể tin Mặc cho tạ thử vương đuổi thế nào cũng không thể kéo gần cự ly. Trong lòng tạ thử vương vừa giận vừa sợ Luận tốc độ hắn cũng không có ưu điểm Nhưng cũng không thể xem là chậm Không nghĩ tới lại đuổi không kịp một vương giải nhị trọng Đáng giận Lai lịch tiểu tử này như thế nào? Chỉ đạt nhị trọng đỉnh phong lại lợi hại như vậy. Không được. Tuyệt không thể cho hắn chạy thoát. Vừa rồi tiểu tử kia nhất định chiếm được bảo bối. Nhất định phải đuổi kịp. Tà thử vương điên cuồng phóng thiết yêu nguyên. Không biết hắn thi triển bí pháp gì tốc độ bảo tăng nhanh chóng tới gần lâm tiêu. Tiểu tử tên kia có thể sẽ đuổi kịp. Long Gia cười cười nói. Nếu ngươi muốn động thủ giết hắn thì nhanh một chút. Chỉ cần thả tiểu viêm, hai ngươi liên thủ có chính thành giết được hắn. Lâm tiêu ca ca, để tiểu viêm giúp ngươi giết con chuột thối kia. Thanh âm tiểu viêm vô cùng hưng phấn. giết hắn làm gì? Hắn không lấy được chút bảo vật nào. Trên người có đồ tốt gì chứ? Thay vì lãng phí thời gian giết hắn. Chẳng thà nhanh chóng đi vào sâu trong bảo điện. Nhóm người mang tộc đã đi lâu rồi. Bằng hắn muốn đuổi kịp ta. Kiếp sau đi. Lâm tiêu cười lạnh một tiếng. Phong áo nghĩa lưu chuyển tốc độ tăng nhanh. Lại tiếp tục kéo xa cự ly với tà thử vương. Không phải hắn muốn bỏ qua tên kia Với thực lực của hắn liên thủ cùng tiểu viêm Có chính thành kích sát đối phương Chỉ cần hao tổn chút thời gian Nhưng nơi này không phải thôn đạo Bắc lưu Tùy thời đều có thể gặp được vương giả khác chạy tới Vì một tạp thử vương không chút giá trị mạo hiểm bại lộ lá bài tẩy của chính mình Còn không bằng nhanh chóng tìm thêm bảo tàng. Ha ha, tiểu tử ngươi. Long gia cười sảng khoái. Quyết định của ngươi đúng ý ta. Ta đã cảm nhận được ở đầu kia thông đạo tuyệt đối có đại bảo bối làm ngươi đỏ mắt. Nếu còn ở đây lãng phí thời gian giết tạc thử vương. Thật sự là quá uổng phí. Đại bảo bối làm ta đỏ mắt. Lâm tiêu sáng mắt. Hai chữ bảo bối làm hắn nôn nóng, lời của Long Gia làm cho hắn thật phần tin tưởng. Bá! Nghĩ tới đây, Lâm Tiêu hóa thành lưu quan bay nhanh về phía trước. Đáng giận! Mắt thấy chính mình sắp có cơ hội công kích đối phương. Không nghĩ tới tốc độ của Lâm Tiêu bất thình lình gia tăng lại bị kéo xa cự ly lần nữa. Nhất thời một người một yêu nhanh chóng bay tới trước. Ước chừng qua vài phút. Cuối thông đạo chợt rộng mở. Một cổ giao động hồn dày từ trong đại điện phía trước truyền tới. Bá! Như viên lưu tinh, lâm tiêu xông vào đại điện phía trước. Xuất hiện trước mặt lâm tiêu là một đại điện rộng lớn như một quảng trường. Chung quanh đại điện cũng có thông đạo bao quanh. Trong đại điện đã có vài đạo thân ảnh. Tịnh Thiên Huyên. Huyền diệu vương phi loan vương thiên ngạc vương cùng thiên uyên vương bọn họ tất cả đều xuất hiện ở nơi này khuôn mặt lửa nóng nhìn về phía trước đồng thời không ngừng công kích một phần hào quang trước mặt hào quang không ngừng tản ra gợn sóng nhộn nhạo không dứt lâm tiêu nhìn tới màn hào quang Sau đó nhìn chầm chầm vào vài đạo lưu quan bên trong Thông qua quan mang hơi mỏng hắn lờ mờ nhìn thấy đó là bốn kiện đồ vật Là một thanh trường kiếm Một chiến đao Một cổ ấm cùng một quyền sáo Bảo vật Đồng tử lâm tiêu co rụt lại Ở thời đại viễn cổ Mang tộc chuyên môn chế tạo vũ khí cùng bảo vật Lúc trước hắn lấy được chỉ là vật phụ trợ Hiện tại rốt cục đã nhìn thấy được bảo vật có tính công kiếp Tiểu tử, ngươi không tiếp tục trốn nữa sao? Lúc này tà thử vương đã truy tới Nhìn thấy lâm tiêu đứng yên không nhốt nhích lập tức quát lạnh vung trảo Oanh long Thân hình lâm tiêu chợt bay lên tránh khỏi công kiếp của tà thử vương Lao tới bên cạnh nhóm người huyền diệu vương Ôn Động tỉnh bên này cũng hấp dẫn mọi người Đều dừng công kiếp nhìn qua Tà thử vương Vì sao ngươi động thủ với vương giả nhân tộc chúng ta Huyền diệu vương quát to Ngữ khí nghiêm lệ Lo lắng nhìn lâm tiêu Ta Ánh mắt tà thử vương đảo quanh bốn phía Rất nhanh hiểu được tình huống phát sinh Hắn định nói ra tin tức lâm tiêu lấy được bảo tàng. Nhưng ý niệm xoay chuyển liền im lặng nuốt xuống. Ha ha ha, huyền diệu vương, xin lỗi ta chỉ là vui đùa với lâm tiêu huynh đệ một chút mà thôi. Ánh mắt tà thử vương liếc qua lâm tiêu không chút hảo ý. Nếu hắn đem tin tức lâm tiêu lấy được bảo tàng trong thông đạo truyền đi ra. Với thực lực của hắn muốn cướp được bảo vật trong tay nhiều cường giải như vậy khả năng cực kỳ bé nhỏ Một khi đã như vậy còn không bằng tạm thời để trong lòng Đợi có cơ hội mới đơn độc giết chết tiểu tử kia Cướp về bảo vật Nghĩ tới đây hắn đưa mắt nhìn qua màn hào quang giữa không trung Vừa nhìn lên Ánh mắt của hắn không khỏi co rụt lại Hắn có thể cảm nhận được một cổ khí tức hồn hậu truyền ra. Tuyệt đối không phải vật bình thường. Đa tạ huyền diệu vương xuất thủ. Lâm tiêu lên tiếng cảm tạ. Huyền diệu vương lắc đầu trong ánh mắt có ti lo lắng, nói. Lâm tiêu! Ngươi hãy đi theo sát cạnh ta. Trong bão điện nguy hiểm trùng điệp. Ta cũng rất khó bảo đảm an toàn cho ngươi. Nhưng ít ra vẫn tốt hơn một mình ngươi chạy loạn. Hơn nữa ngươi phải cẩn thận tà thử vương. Nhìn dáng vẻ của hắn sẽ không dễ dàng bỏ qua. Lâm tiêu cười cười. Đối với lời nhắc nhở của huyền diệu vương trong lòng cảm động. Nhưng hắn làm sao không biết ý tưởng của tà thử vương. Huyền diệu vương. Thông đạo này dài như thế. Còn có nhiều thạch thất như vậy. Các ngươi sao có thể nhanh chóng đi tới nơi này? Lâm Tiêu Nghi hoặc hỏi. Huyền Diệu Vương cười cười. Nguyên lai hắn cùng Thiên Uyên Vương. Phi Loan Vương tiến vào chung một thông đạo. Sau khi hắn tới Phi Loan Vương cùng Thiên Uyên Vương đã mở ra vài mật thất kết quả không thu hoạch được gì. nhìn thông đạo tràn đầy mật thất ba người đành bỏ qua ý tưởng tiếp tục tìm bảo vật nơi đó. trực tiếp lao ra thông đạo. dù sao trong thông đạo có quá nhiều mật thất. nếu muốn mở ra toàn bộ không dùng mười ngày nửa tháng thì không khả năng. mà tiêu hao thời gian như vậy cũng đủ cho men tột đoạt hết bảo vật. Cho nên họ quyết đi tìm bảo tàng tốt hơn. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fi. 1097 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fi. Chương 1295 đại chiến điên cuồng. Quả nhiên bên trong đại điện nơi này bọn hắn phát hiện bốn văn kiện bảo vật Vì vậy mới ra tay muốn phá vỡ hộ tráo bên ngoài lấy tới tay Lúc này lâm tiêu mới tỉnh ngộ Nguyên lai huyền diệu vương bọn họ không lấy được bảo tàng trong thông đạo Mà những người khác có thể nhanh chóng đi tới chỗ này hẳn cũng làm như thế Như vậy xem ra bảo tàng vòng ngoài trong những thông đạo khác vẫn còn lưu trong các mật thức Lâm tiêu thầm ghê nhớ trong lòng Nếu có cơ hội hắn cũng không ngại tiếp tục thu hết bảo vật ở những thông đạo kia. Nhưng hiện tại vẫn phải tìm cách phá vỡ màn hào quan trước mặt lấy được bốn bảo vật mới trọng yếu. Oanh oanh oanh. Màn hào quan không ngừng nhộn nhạo. Mà các cường giả cũng lục tục chạy tới. Chỉ hơn 10 phút sau toàn bộ 12 cường giả nhân. Yêu hai tộc đã tụ họp chung một chỗ. Dần dần màn hào quang lộ ra lỗ thủng. ầm ầm ầm ầm, Lỗ thủng xuất hiện. Một cổ huy ác khủng bố đột nhiên từ trong hộ tráo truyền ra. Trường kiếm. Chiến đao. Cổ ấm cùng quyền sáo đều phát ra uy lực cường đại. Khoang mang lấp lánh. Một loại khí tức hồng hoang vũ trụ tán phát bao phủ cả đại điện. Đây là chiếc tôn khí. Ui áp thật khủng khiếp. Ui áp này không phải của vương giả chi binh. Chiếc tôn khí nhất định là chiếc tôn khí cả bốn kiện đều như thế. Lúc trước có hộ tráo bao phủ. Bọn họ không cảm thụ được khí tức bốn kiện bảo vật. Còn tưởng chỉ là vương giả chi binh đỉnh cấp. Hiện tại khí tức vừa tiết lộ, mọi người lập tức cảm nhận được không phù hợp. Cổ khí tức quá kinh khủng, chỉ có chiếc tôn khí trong truyền thuyết mới khủng bố như thế. Chiếc tôn khí, nhìn bốn kiện bảo vật, lâm tiêu thất kinh, hít sâu một hơi. Hắn thế nào cũng không nghĩ tới bốn kiện bảo vật kia đều là chiếc tôn khí. Thủ bút thật lớn. Lâm tiêu thì thào. Cả đế quốc cũng không tìm được một kiện chiếc tôn khí. Nhưng nơi này một lần đã có bốn kiện. Chiếc tôn khí đã bắt đầu dựng dục khí linh sơ cấp. Bất kỳ kiện chiếc tôn khí nào cũng vượt xa vương giải chi binh. Giá trị của một kiện đã vượt xa toàn bộ thu hoạch của lâm tiêu trước đó. Không hổ là chí bảo điện của mang tộc viễn cổ. Lâm tiêu dằn ném kích động trong lòng. Phát hiện trên mặt mọi người đều hiện vẻ tham lam. Ánh mắt cảnh giác nhìn quanh bốn phía. Đừng thấy hiện tại họ đang hợp lực ra tay đánh vỡ màn hào quang. Nhưng một khi hào quang phá nát chính là tự giết lẫn nhau. Là lúc cướp đoạt chiếc tôn khí Nếu chỉ là vương giải chi binh đỉnh cấp Có lẽ còn có chút thu liễm Thậm chí đồng tộc liên thủ Nhưng vì chiếc tôn khí cho dù liều mạng họ cũng sẽ dùng hết thảy biện pháp để tranh đoạt Hắc hắc nếu không phải chiếc tôn khí Long gia vì sao lại nói là đại bảo bối Long gia cười đắc ý Tiểu tử lâm tiêu Một lát ngươi muốn cướp đoạt kiện nào long gia sẽ giúp ngươi một tay. Tốt! Ánh mắt lâm tiêu lón sáng. Thuận tay oanh ra một quyền. Đánh vào màn hào quan giữa không trung. Đồng thời thân thể cũng tiến về phía trước. Hành động của lâm tiêu cũng không gây chú ý. Lúc này ai cũng tiến tới trước. Đến gần bảo vật mình cần. Đại đa số ánh mắt đều nhìn cổ ấm cùng quyền sáo Đao cùng kiếm là sở trường của kiếm khách lẫn đao khác. Chỉ có họ mới có thể phát huy uy lực của chúng triệt để. Rơi vào trong tay người không thiện dùng uy lực sẽ giảm trên diện rộng. Hơn nữa cực kỳ không thuận tay. Nhưng quyền sáo cùng cổ ấm thì khác. Bất luận võ giả tu luyện công pháp cùng binh khí gì đều có thể sử dụng. Ma long quyền sáo của lâm tiêu cũng là như thế. Bởi vậy quyền sáo ai cũng dùng tới. Mà cổ ấm thì càng không cần nói. Mọi người đều có thể dùng. Bởi vậy hai đồ vật kia hấp dẫn ánh mắt người nhiều nhất. Sát sát. Mọi người liên tục công kiếp. Màn hào quang rốt cục ca. Hưng. Ờ. À. Cương, hơn, lớn, dần dần trải rộng vết rạng, tự hồ tùy thời đều sẽ vỡ tan, trái tim lầm tiêu treo cao, phân thân toản địa giáp cùng bản tôn đều tiến tới gần chiến đao, ánh mắt điên cuồng, chân nguyên yêu nguyên hùng hồn tràn khắp kinh mạc, tùy thời đều có thể bột phát ra lực lượng khủng bố. Chẳng những là lâm tiêu. Không khí trong đại điện nháy mắt biến thành cổ quái. Không hẹn đều tự tách ra xa nhau. Chẳng những là giữa hai tộc mà cùng tộc với nhau cũng đều bảo trì cảnh giác. Shad! Rốt cục vết rạng trên hộ cháo nhanh chóng lan tràn. Cuối cùng gần như trải rộng khắp cả màn hào quang. Phanh! Khi vết rạng đã trải khắp, hộ cháo ầm ầm vỡ tan. Hóa thành vô số quan điểm rơi xuống, oanh, ngay trong tích tắc hộ tráo vỡ tan. Trong đại điện nháy mắt bột phát từng đạo lực lượng hồn hồn. Trên thân mỗi người đều tràn ra cổ chân nguyên cuồng cuộn thổi quét thiên địa. Kinh tâm động phát. Chỉ trong nháy mắt hộ tráo vỡ tung. Ảo ảnh hình thành. Yêu nguyên quanh thân tạ thử vương bột phát. Sinh sản lực phá hoại cường đại Như viên vẫn thạch trùng hướng kiện quyền sáo Dám cướp đồ của diệt linh vương ta sao Diệt linh vương quát một tiếng Chân nguyên bùng nổ Hát quang lón sáng Thân hình như viên đạn pháo bắn ra ngoài Lao thẳng tới tà thử vương Diệt linh lực lưu chuyển Chuẩn bị ra tay Những người khác phản ứng không chậm Phi loan vương tản ra hỏa hồng sắc quan huy Hóa thành hỏa điệu sáng ngời Lao thẳng tới chỗ cổ ấm Dọc đường ngọn lửa ngập trời Hóa thành biển lửa thiêu đốt cả không gian Thân pháp huyền diệu vương cực nhanh như ảo ảnh như huyển như diệt Thiên ngạc vương Thiên uyên vương Long tượng vương đều động Tự tuyển bảo vật cho mình Ánh mắt lửa nóng chụp vào một kiện chiếc tôn khí Động thủ Trong tích tắc này đồng tử lâm tiêu co rút Thân hình vút lên giữa không trung Lao thẳng tới chiến đao Mà phân thân toàn địa giáp cũng nhán lên Hóa thành kim quan Mục tiêu cũng là chiến đao Trong đại điện lưu quan chết nhán Chân nguyên yêu nguyên trùng kích bốn bề Duy nhất không động chính là tà hồn vương Hắn tu luyện thần hồn cùng âm sát lực Quyền sáo cùng cổ ấm vô cùng hấp dẫn với hắn Nhưng hắn biết các vương giả cũng vừa ý hai vật kia Với thực lực của hắn muốn lấy được hai kiện bảo vật kia thật khó khăn Bởi vậy hắn dằn nén xuống chuẩn bị xem rõ thế cục mới tính tiếp. Quả nhiên khi hộ tráo vỡ vụn trong nháy mắt. Mọi người đều lao về hướng cổ ấm cùng quyền sáo. Mà có ý tứ với chiến đao cùng trường kiếm lại rất ít. Đặc biệt chứng kiến hai thân ảnh lao về hướng chiến đao. Đôi mắt tà hồn vương chật sáng. H hắc hắc. Không nghĩ tới lựa chọn chiến đao lại là tiểu tử lâm tiêu. Ơn. Còn có yêu tộc nhị trọng. Thực lực hai người yếu nhất trong đội ngũ. Chỉ cần ta ra tay. Chiến đao thuộc về ta. Trong lòng vừa nghĩ như thế tà hồn vương bay lên khóa môi lộ ra tia cười lạnh. Một trưởng đánh về hướng lâm tiêu. oanh Long ôm tà lực mang theo lực ăn mòn bao trùm tới hướng lâm tiêu là tà hồn vương giữa không trung lâm tiên hiếp mắt lộ ra sát cơ tràn đầy nhưng lúc này hắn cũng không thời gian đối chiến với tà hồn vương thân hình nháy mắt bạo vỡ thành ba thân ảnh một phân thân trực tiếp lao về hướng chiến đao. Mà bản tôn cùng phân thân khác lao về hướng phân thân toản địa giáp cùng tà hồn vương. Phân thân lao tới phân thân toản địa giáp mà bổn tôn thì chọn tà hồn vương. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.f.ir 1.098 truyện audio được phát hành tại truyện audio.f.ir Chương 1296 Tà Hồn Vương Tìm Đường Chết 1. Oanh Long Phân thân cùng phân thân Toản địa giáp va chạm lẫn nhau. Kỳ thật với thực lực phân thân Toản địa giáp chỉ một móng vuốt là đủ xé rách phân thân. Nhưng theo lâm tiêu khống chế, hai bên giả vờ cuốn thành một trận đại chiến. Đồng thời lao tới gần chỗ bảo vật. Mà ở chỗ tà hồn vương chiến đấu càng kịch liệt Cuốc ra Tà hồn vương gầm lên một tiếng giận dữ Toàn lực đánh ra một chưởng Hắn động thủ trễ nhất Cự ly bảo vật xa nhất Hiện tại đương nhiên là gấp nhất Hờ Phát hiện kền phong ập tới Lâm tiêu hừ lạnh một tiếng Tâm thần vừa động Tinh thần chân nguyên hình thành một phòng hộ tráo. Đồng thời chém ra một đao. Đao mang hung hăng chém lên trên trưởng kỳnh của tà hồn vương. Trong tiếng nổ vang kịch liệt lâm tiêu giả vờ như không ngăn được trưởng kỳnh. Chật vật bay ngược ra sau. Bị lâm tiêu ngăn cản thân hình tà hồn vương chỉ thoáng khượng lại một chút. Xú tiểu tử. Đắc tội ta, ta muốn ngươi chết không chỗ chôn. Trong lòng tà hồn vương rít gào, mà lúc này hắn cũng không kịp giết lâm tiêu, bộ mặt hung ác lao về hướng chiến đao. Nhưng chỉ một thoáng tạm dừng cũng đã kịp cho lâm tiêu lao tới chỗ chiến đao, vung tay chọc tới. ôm. Ngay lúc bàn tay vừa chạm tới chiến đao. Chiến đao chật bột phát cổ lực lượng phản kháng. Vô cùng khủng bố. Trực tiếp chấn bay tay Lâm Tiêu ra ngoài. Oanh! Nhìn thấy chiến đao tự động kháng cự. Lâm Tiêu chật cả kinh không hổ là chiếc tôn khiếp. Lại còn có bổn sự này. Tuy giật mình nhưng trong lòng Lâm Tiêu cũng cảm giác được không ổn. Từ lực lượng phản chấn mà xem. Thực lực phân của hắn không thể lấy được chiến đao. Xem ra là phải để bản tôn tự mình ra tay Ánh mắt lâm tiêu ngưng tụ Nhanh chóng cho phân thân hối lui ngăn chặn tà hồn vương Đồng thời bản tôn lao tới "Xuống tiểu tử Ngươi tưởng chỉ có ngươi có phân thân thôi sao Tà hồn vương gầm lên Ngay sau đó thân thể hắn chật mơ hồ Ba ảnh tử từ trong người hắn bắn ra Ngăn cản phân thân Lâm tiêu cùng lao tới chiến đao Về phần bản tôn đứng xa xa điều động ba phân thân Vì chiếc tôn khí hắn cũng liều mạng Thi triển ra ba đạo hồn niệm phân thân tổn thương cũng thật lớn Đủ làm trạng thái của hắn suy sụp không ít Nhưng theo hắn xem ra chỉ cần lấy được chiếc tôn khí thì hết thảy đều đáng giá Suy Lâm tiêu dễ cợt một tiếng Nhìn thấy phân thân của tà hồn vương chụp vào chiến đao cũng không ngăn cản. Ánh mắt lạnh lùng Long văn đao dưa cao. Một chiêu lôi chi trường phạt bay ra ngoài. Đao quang lôi đình dán xuống. Trong ánh mắt kinh giận của tà hồn vương. Một chiêu đem một hồn niệm phân thân toản địa giáp của hắn chém thành hai nửa. Hồn niệm phân thân có được một phần năm lực lượng của tà hồn vương. Lần đó chỉ một phân thân của hắn đã suýt chém giết được lâm tiêu. Nhưng thời gian dài trôi qua. Thực lực lâm tiêu gia tăng không biết bao nhiêu. Hiện tại chỉ một chiêu của lâm tiêu đã lập tức tan nát. Phúc xui. Trong miệng phun ra ngụm máu tươi. Tà hồn vương giận dữ dị thường. Hắn không thể nào dự đoán được phân thân của mình thậm chí không ngăn được một đau của lâm tiêu. Vừa định nói gì đó. Thân thể của hắn lại chấn động. Kinh giận nhìn lại. Chỉ thấy phân thân toản địa giáp lại đem một phân thân khác của hắn chụp thành hai nửa. Tan xương nát thịt. Hai hồn niệm phân thân vẫn lạc. Trí óc tà hồn vương như sóng gió lật trời. Trong miệng không ngừng phun máu. Thân thể bị trọng thương. Duy nhất cảm thấy đáng giá chính là phân thân cuối cùng vừa bắt được chua chiến đao. Đáng giận chờ ta được chiếc công khí là lúc hai người phải chết. Trong lòng tà hồn vương điên cuồng hét lên. Nhưng còn chưa kịp vui mừng. Một cổ lực lượng kinh khủng từ chiến đao bắn ra. Trực tiếp đem hồn niệm phân thân cuối cùng của hắn chấn bay ra ngoài. Cái gì? Tà hồn vương trường lớn hai mắt, tâm tình từ thiên đường rơi thẳng xuống địa ngục. Cổ phân thân này cũng chết đi cho ta. Lâm tiêu quát to, một đao đem phân thân cuối cùng chém thành nát vụn. a! Tà hồn vương thống khổ gào to một tiếng, sắc mặt tái nhợt, miệng lại phun ra máu tươi. Linh hồn trọng thương nặng Thừa diệt tà hồn vương trọng thương Lâm tiêu giả vờ ngăn cản phân thân toản địa giáp Chân thân bắn tới lại đem chiến đao chộp vào trong tay Ông ông Ngay lúc lâm tiêu bắt lấy nó Chiếc công khí lại vùng vẫy lên Nhưng lần này lâm tiêu đã có chuẩn bị Tinh thần chân nguyên hội tụ trong tay chặt chẽ bao vây chiến đao Bàn tay nắm chặt tuyệt không buông ra. Nhưng Lâm Tiêu không buông. Chiến đao cũng vùng vẫy phản kháng. Càng lúc càng kịch liệt. Một cổ lực lượng kinh khủng chống bàn tay Lâm Tiêu tê liệt. Đáng chết. Nhìn thấy tình huống này, sắc mặt Lâm Tiêu tức giận. Tốn nhiều công phu lớn như thế, thật vất vả mới bắt được chiến đao nếu bản tôm cũng không giữ được, để cho nó bỏ chạy, chẳng phải quá mất mặt cùng mất đi cơ hội đi. hắc hắc, tiểu tử, chiếc tôm khí có linh, sẽ kháng cự hết thảy mọi người, chỉ phải dùng chân nguyên, linh hồn cùng tinh thần lực lạc ống mới chịu cho ngươi nắm giữ. Ngay lúc Lâm Tiêu đang tận lực chống đỡ, Thanh Âm Long ra chợt vang lên. Sắc mặt Lâm Tiêu khó xem. Tuy tinh thần lực của hắn mạnh mẽ. Nhưng muốn lưu lạc ấm lem một kiện chiếc tôn khí chỉ sợ phải hao tổn không ít thời gian. Nhưng lúc này hắn làm gì có đủ thời gian để thực hiện. Ha ha ha. Nhìn thấy biểu tình nhăn nhó của Lâm Tiêu long gia không nhịn được cười to được rồi không đùa ngươi nữa để long gia giúp ngươi một tay ôm ngay lập tức từ trong thương long tí tràn ra một cổ khí tức kinh khủng cổ khí tức truyền qua thân thể lâm tiêu nhanh chóng lan tràn tới trên chiếc công khí đang vùng vẫy khí tức vừa lan tới chiến đao nhất thời dừng lại thậm chí quang mang biến thành ảm đạm. Lâm tiêu có thể cảm nhận được bên trong chiếc tôn khí phát tán ra cảm xúc sợ hãi. kháo, vậy cũng được sao. nhìn thấy một màn này. trong đầu lâm tiêu chợt hiểu ra. long gia là khí linh thánh khí. khí tức áp chế chiếc tôn khí vô cùng dễ dàng. Nhưng đã có biện pháp này mà vẫn nhìn mình vất vả như vậy. Lão gia họa đúng là già mà không kính. Trong lòng mắng vài câu. Nhìn thấy chiếc tôn khí đã bị hàng phục. Giờ phút này trong lòng lâm tiêu tràn ngập vui mừng. Lập tức đem chiến đao thu vào trong thương long tí. Ha ha! Chiếm được một kiện chiếc tôn khí trong lòng lâm tiêu vô cùng sản khoái. Tiểu tử, giao ra chiếc tôn khí, xem ngươi cũng là nhân tột. Ta tha mạng chó cho ngươi, nếu không ta không để cho ngươi còn sống rời khỏi bảo điện. Lâm tiêu vừa cười thành tiếng, một thanh âm đầy tức giận vang lên. Lực khôi phục của sinh tử tam trọng thật đáng sợ. Tà Hồn Vương đã khôi phục nguyên dạng. Đôi mắt tức giận nhìn chằm chằm lâm tiêu Toàn thân phát tán sát cơ khủng bố Nghe được thanh âm uy hi hiếp Sắc mặt lâm tiêu không thay đổi thản nhiên nói Bảo vật có linh Nếu bị ta đoạt tới thì đã tuyển chọn ta Ngoan ngoãn lui về có lẽ còn lưu chút mặt mũi Nếu không suy lâm tiêu dở cợt một tiếng bàn tay vẫy vẫy trong mắt tràn đầy vẻ khinh thường. các bạn đang nghe truyện tại truyện audo.is một nghìn chín mươi chín truyện audio được phát hành tại truyện chương một nghìn hai trăm chín mươi bảy tà hồn vương tìm đường chết hai hỗn đản tà hồn vương giận dữ Sở dĩ hắn tuyển chọn chiến đao là vì nhìn thấy chỉ có lâm tiêu cùng phân thân toản địa giáp tranh giàn. Thực lực cả hai đều nhỏ yếu nên mới ra tay. Nguyên bản tưởng rằng với thực lực của hắn muốn đoạt chiếc tôn khí không khó khăn. Nhưng chuyện xảy ra làm hắn chán váng. Đặc biệt ánh mắt khinh miệt của lâm tiêu làm trong lòng hắn phẫn nộ. Không cách nào phóng thiếu. Kim giáp phương không bằng ta cùng ngươi liên thủ thế nào trước trừ bỏ lâm tiêu tiếp tục tranh đoạt chiếc tôn khí kia nhìn thấy phân thân toản địa giáp đang nhìn lâm tiêu chằm chằm trong lòng tà hồn vương chợt động liền lên tiếng đề nghị được phân thân toản địa giáp đáp ứng một tiếng chậm rãi đi tới bên cạnh tà hồn vương tự hồ muốn liên thủ với hắn Nhưng ngay sau đó liền làm tà hồn vương giận dữ Phân thân toàn địa giáp không ra tay với lâm tiêu mà xoay người Móng vuốt hung hăng bổ lên người tà hồn vương phúc suy một tiếng Móng vuốt sắc bén nháy mắt phá vỡ phòng ngự trước ngực tà hồn vương oanh bay hắn ra ngoài Muốn cùng ta liên thủ Nằm mơ Ta còn không biết ngươi có chủ ý gì hay sao? Chiếc tôn khí là của kim giáp phương ta. Không ai được cướp đi. Phân thân toản địa giáp quát một tiếng thân thể hóa thành kim quang bay về hướng lâm tiêu. Sưu, thân hình lâm tiêu chật động trực tiếp bay về hướng năm thôn đạo phía sau đại điện. Ngay lúc này, một đạo quang mang bắn nhanh thẳng tới chỗ lâm tiêu. Đó chính là chiếc tôn khí cổ ấm. Mà ở phía sau cổ ấm. Tịnh Thiên Huyên. Thiên uyên Vương. Thiên Ngạc Vương. Long Tượng Vương đồng thời truy kích. Ánh mắt nóng như lửa. Tiểu tử đưa cổ ấm cho ta. Ánh mắt Thiên Ngạc Vương hung ác. Lâm Tiêu cũng không muốn tiếp tục giao thủ với họ. Tâm niệm vừa động vỗ một chưởng lên cổ ấm, cổ ấm hóa thành đạo lưu quan bay nhanh về hướng tịnh thiên huyên. Tịnh thiên huyên nếu chiếm được cổ ấm không cần cảm tạ ta. lâm tiêu cười sang sảng, lao thẳng vào trong thôn đạo. siêu, phân thân toản địa giáp theo sát phía sau, dáng vẻ vô cùng giận dữ, đáng giận. sắc mặt tà hồn vương giận dữ. Gầm lên một tiếng cũng lao theo sau. Tên kia lại thật sự đổi tới. Cảm giác được tà hồn vương đi theo. Trong mắt lâm tiêu toát ra vẻ lạnh lùng. Nếu đối phương còn không biết điều. Vậy hãy để thôn đạo này biến thành mộ địa tán thân của hắn đi. Tâm niệm vừa động. Tốc độ của lâm tiêu tăng tới cực đỉnh phát hiện không còn vương giả nào đuổi theo. bản tôn cùng phân thân toản địa giáp lại chiến đấu với nhau. oanh oanh oanh. rốt cục đuổi tới. tà hồn vương nhìn thấy hai người đang đối chiến trong mắt hiện sát cơ. đối diện. lâm tiêu vừa đánh ra một chưởng ngăn cản một trảo của phân thân toản địa giáp. tiếp theo mượn xung lực bay về hướng tà hồn vương. Tới tốt lắm. Tà hồn vương quát khẽ một tiếng. Đôi mắt lón ra. Bàn tay hiện ra một cổ khí xoáy kinh khủng hung hăng vỗ thẳng vào người lâm tiêu. Đột toàn âm dạo sát. Oanh long Một cổ gió lốt màu đen hình thành. Đây là sát chiêu của tà hồn vương. Một chiêu đánh ra trong thông đạo tràn đầy gió lốt như lưỡi đao hắc ám bay múa đầy trời điên cùng bao phủ lâm tiêu. chết đi. trên mặt tà hồn vương lộ ra dáng tươi cười hung ác. thương thương thương. gió xoáy tiêu diệt hết thể. nhưng lâm tiêu lại xông ra ngoài. trên người hắn mặc một bộ chiến giáp lấp lánh. bao kín cả người hắn chặt chẽ. Đồng thời chiến đao lại đánh thẳng tới tà hồn vương. Lôi chi tài quyết. Sát. Lôi quang lóm ra. Lôi trì dũng động. Tà hồn vương bị lôi quang kích trúng. Hắc khí ầm ầm dập nát. Trên người hắn cháy đen một mảnh. Miệng phun máu tươi. Thực lực tiểu tử này sao mạnh như thế? Tà hồn vương chật vật nện lên vách thôn đạo thân thể đầy máu, trong mắt khó tin, càng làm hắn chấn kinh chính là bộ khải giáp trên người lâm tiêu. Hắn đã nhìn ra đó là mang vương sáu trang tam tinh trong truyền thuyết. Trên người tiểu tử này lại nhiều bảo vật như vậy, khó trách có thể nghiệt thiên. Tà hồn vương vừa kinh ngạc vừa vui mừng. Thật lực lâm tiêu vượt xa dự liệu của hắn. Nhưng chỉ cần hắn dết lâm tiêu. Chẳng những lấy được chiếc tôn khí đồng thời còn có được mang vương sáu trang tam tinh trong truyền thuyết. Thực lực sẽ gia tăng tới kinh người. Thật sự là trời cũng giúp ta. Giờ phút này tâm tư của tà hồn vương đều bị bảo vật trên người lâm tiêu hấp dẫn ánh mắt thật cuồng nhiệt. Tên này tới nông nổi như vậy còn đánh chú ý với bảo vật của ta. Chết tới nơi còn không biết. Lâm tiêu nhìn thấy ánh mắt của hắn, không khỏi cười lạnh lắc đầu. Sưu, lâm tiêu đột nhiên thúc giục phân thân toản địa giáp trong con ngươi màu vàng đột nhiên lóe lên quang mang yêu dị. Lâm tiêu nhân tục chết cho ta. Kim giáp vương rít gào. Ngay lúc tà hồn vương chuẩn bị ra tay lần nữa. Toàn thân phân thân toản địa giáp phát tán ra cổ lực lượng hữu dị. Một cổ hề áp khiến tà hồn vương đảm chiến tâm kinh từ sau lưng hắn truyền tới. Đó là. Tà hồn vương không tự chủ được quay đầu lại. Nhất thời liền nhìn thấy trên đỉnh đầu kim giáp vương hữu dị xuất hiện một đầu yêu thú thần kỳ Có bốn võ. Tráng có ba mắt. Thể hình thon dài tốn mỹ Đôi con ngươi kim sắc băng sương nhìn vào lâm tiêu xa xa Nhưng bởi vì tà hồn vương đứng giữa hai người nên ánh mắt cũng rơi lên người của hắn Thiên phú thần thông vệ thần Ôm Một thanh âm lạnh lùng cao quý lại uy ác vang lên trong đầu tà hồn vương Ngay sau đó con mắt thứ ba trên trán yêu thú mở ra Một đạo kim quang khuyết tán bao phủ tà hồn vương phiếu trước. Không, tà hồn vương nhất thời sợ hãi phát hiện. Linh hồn hải của mình nhất lên sóng gió dữ dội. Một lực hấp xả mạnh liệt cứng rắn đem linh hồn lực của hắn lôi kéo ra bên ngoài. Căn bản không cách nào ngăn cản. Đồng thời không gian đạo văn trong thân thể hắn cùng sinh tử lực cũng bị lôi kéo tràn ra ngoài thân thể như nước lũ. Giác giác. Dưới ánh mắt sợ hãi của tà hồn vương. Không gian lực trong thân thể hắn không ngừng tràn ra. Như bị rút gân lột da. Từng sợi không gian đạo văn bị hư ảnh yêu thú thần bí hấp thu. Đồng thời truyền lại trên người phân thân toản địa giáp. Chẳng những là không gian lực, Linh hồn lực đều bị hấp xả tới. Chỉ trong nháy mắt toàn bộ lực lượng trong thân thể tà hồn vương bị giảm bớt một phần ba. Thậm chí da thịt trên người cũng bị trướng lên gân gút ảm đạm. Không, âm tà lực, vỡ cho ta. Linh hồn trùng kích diệt. Hai mắt tà hồn vương lồi ra. Diễn cảm kinh dựng. Cố gắng tránh thoát phệ thần nhấn chìm. Nhưng trước đó hắn từng thi triển ba hồn niệm phân thân toản địa giáp. Linh hồn bị trọng thương. Hơn nữa vừa rồi đối chiến với lâm tiêu cũng bị tổn thương không nhỏ. Lại bị phân thân toản địa giáp toàn lực thi triển thiên phú thần thông. Tà hồn vương chẳng khác gì con mũi bị mạng nhện trói chặt. Bất luận vùng vậy thế nào đều càng cuốn càng chặt chẽ, hô, trong hư không. Linh hồn lực của tà hồn vương, sinh tử lực cùng vài chục không gian đạo văn đều bị hấp xả đi ra. Một cổ lực lượng vô hình bị yêu thú thần bí hút vào, mà cổ linh hồn lực kinh người cùng không gian lực với sinh tử lực đều thông qua hư ảnh yêu thú thần bí truyền vào trong thân thể phân thân toàn địa giáp các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz một nghìn một trăm truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz chương một nghìn hai trăm chín mươi tám phệ thần thú Lâm tiêu rõ ràng cảm giác được lực lượng trong thân thể phân thân toản địa giáp đang kéo lên với tốc độ kinh người. 24 không gian đạo văn 25 26 Nguyên bản phân thân toản địa giáp có 23 không gian đạo văn. Lúc này nhanh chóng tăng lên. Mãi tới cực hạn 30 đạo không gian đạo văn của yêu vương nhị trọng mới dừng lại. Không chỉ có không gian đạo văn kể cả linh hồn lực, sinh tử lực đều có chuyển biến kinh người. Mà tà hồn vương trường lớn đôi mắt kinh hoảng. Sinh mệnh lực biến mất. Thân thể cứng ngắt ngã xuống. Nặng nề nện lên mặt đất. Vương giả tam trọng. Lấy máu sống lại. Bất tử bất diệt. Mà giờ khắc này tà hồn vương đã chết. Mặc dù huyết nhục vẫn còn nhưng đã không có sinh cơ. Toàn bộ sinh tử lực đã triệt để bị phân thân toản địa giáp cắn nuốt. Thiên phú thần thông thật bá đạo. Kết quả này cho dù là chính lâm tiêu cũng kinh hải. Thừa diệp phân thân toản địa giáp còn đang đề thăng. Hắn thu hồi không gian giới chỉ của tà hồn vương. Đồng thời một chưởng vỗ lên thi thể hắn đánh thành hư không. Quay người tiến vào trong thông đạo. Phệ thần không ngờ là phệ thần. Trong thương lòng tiết thanh âm long gia chấn kinh. Tiểu tử, nếu long gia nhớ không lầm kim giáp vương chính là yêu sủng của ngươi mà ta gặp được trong sinh tử quyền lâu đi. Mặc dù hình dạng của hắn có chút biến hóa thậm chí khí tức thay đổi nhưng cảm giác kia Long gia sẽ không nhìn sai. Đúng vậy. Lâm Tiêu gật đầu, không phủ nhận. Thật sự là yêu sủng của ngươi. Long gia chấn kinh, khuôn mặt khó thể tin. Ngươi có biết phệ thần đại biểu cái gì không? Đây là Thiên Phú thần thông của hoàng tộc đỉnh cấp trong yêu tộc. Hơn nữa còn là thần thông đỉnh cấp danh xưng chủng tộc này là phệ thần thú, ở thời đại viễn cổ, là một trong những người thống trị đứng đầu yêu tộc, có thể nói cho ngươi biết, chỉ luận về huyết mạch, huyết mạch của phệ thần thú cũng không kém gì huyết mạch thánh tộc trong long tộc, mỗi bên mỗi vẻ, khuôn mặt long gia nhất thời hỗn loạn, không đúng, đột nhiên, Long ra như nhớ lại điều gì, lắc đầu Hồ Nghi nói. Tiểu tử có phải ngươi giấu diêm gì với ta không? Huyết mạch phệ thần thú thật mạnh. Căn bản không khả năng bị hàng phục. Cho dù lúc hắn yếu nhất lại bị ngươi thu phục hắn. Một khi huyết mạch thức tỉnh sẽ thoát khỏi khống chế của ngươi. Hiện tại phệ thần thú chẳng những thức tỉnh huyết mạch. Còn đạt tới cảnh giới sinh tử nhị trọng đỉnh phong Đừng nói một vương giả nhị trọng như ngươi Cho dù là tôn giả muốn thu phục hắn cũng tuyệt đối không thể nào Chẳng lẽ ta không thể dùng thủ đoạn nào đó nô dịch hắn sao Lâm tiêu ngẩn người nói Vậy thì càng không thể Nô dịch phệ thần thú Nói đùa sao Long Gia sống lâu như vậy còn chưa nghe nói qua ai có thể nô dịch vệ thần thú. Ngữ khí Long Gia thập phần khẳng định. Long Gia quả nhiên anh Minh Kỳ thật hắn không phải yêu sủng của ta, ta cũng không nô dịch hắn, mà là đoạt xá hắn. Quen biết với Long Gia lâu như thế, Lâm Tiêu hoàn toàn tin tưởng đối phương, giải thích Đoạt xá Long gia trợn mắt há hốt mồm. Đúng vậy. Có thể nói ta chính là Kim Giáp Vương. Kim Giáp Vương cũng chính là ta. Chúng ta cùng một linh hồn. Liên hệ lẫn nhau. Hoặc có thể nói Kim Giáp Vương là phân thân của ta. Lâm Tiêu giải thích. Này này cái này. Long gia cũng không biết dùng lời gì để hình dung khuôn mặt chấn kinh. Sau một lúc lâu hắn mới sực tỉnh lại. Yêu nghiệt, yêu nghiệt a. Long gia nhìn lâm tiêu, vẻ mặt kích động. đường đường phệ thần thú. lại là một phân thân của ngươi. Long gia sống lâu như thế. đây là lần đầu tiên gặp chuyện này. Tiểu tử ngươi rốt cục là quái thai ở đâu, toét ra. Trời ạ, ông trời lại để cho ta gặp phải một yêu nghiệt như thế. Lâm Tiêu vuốt vuốt mũi, nói: "Long gia, có cần kích động như thế sao?" "Kích động, kích động cái đầu ngươi, ngươi biết cái gì, đây chính là phệ thần thú, là phệ thần thú a." Long gia hoàn toàn không lời. "Đúng rồi Long gia, Phân thân toản địa giáp của ta tự hồ là hoàng tộc yêu tộc, ngươi từng nghe nói qua đi. Lâm tiêu không khỏi hiếu kỳ hỏi. Đường đường phệ thần thú ta làm sao không nghe nói qua. Lông da mắng to, phát tiết nội tâm chấn kinh, đồng thời như lâm vào trong hồi ước. Một lát sau, hắn khôi phục bình tĩnh, nói. Tiểu tử! Ở thời đại viễn cổ... Nhân yêu hai tộc thống trị thiên hạ Mà trong yêu tộc Có vài hoàng tộc cường đại nhất Bộ tộc của phệ thần thú chính là một trong những hoàng tộc cường đại này Thậm chí còn là đứng đầu Năm ấy Yêu tộc có ba đại thánh Thống ngữ cả yêu tộc Mà bộ tộc phệ thần thú vương là một trong ba đại thánh Xưng là thông thiên đại thánh. Luận thực lực cường mạnh hơn cả chủ nhân thứ nhất của ta. Trong yêu tộc lấy hắn là tôn. Hắn cường đại như vậy là bởi vì có thiên phú thần thông vệ thần. Thần thông này vô địch thủ. Trừ phi có lực lượng linh hồn cao minh hơn. Nếu không căn bản không cách nào phòng ngự. Nói tới đây. Long Gia lắc đầu, khuôn mặt quá dị nhìn lâm tiêu. Trên đời này lại có người đoạt xá được phệ thần thú, hắn thật sự không thể nghĩ ra. Đúng! Trên người ngươi không phải có thái thần tháp sao? Đó là thánh khí của phệ thần thú nhất mạc. Nếu để cho phân thân toàn địa giáp của ngươi nắm giữ, có lẽ có thể đánh thức khí linh. Long Gia lại nói lâm tiêu vuốt vuốt mũi lai liệt phân thân toản địa giáp của mình cũng thật quá lớn khó trách long gia sẽ giật mình như thế nhưng lâm tiêu cũng biết rõ ràng ban đầu phân thân toản địa giáp cũng không phải phệ thần thú mà nhờ có bác quái lô giúp đỡ hấp thu yêu vương chi tâm trong thái thần cổ địa mới thức tỉnh huyết mạch phệ thần thú lúc đó trong hóa huyết trì nhờ có bác quái lô nên phân thân toản địa giáp mới không vẫn lạc long gia ngươi mau nhìn xem trong thông đạo này rốt cục có bảo tàng gì không lâm tiêu thu liễm tâm tình bay nhanh trong thông đạo lên tiếng hỏi hiện tại cuộc chiến trong đại điện khẳng định đã thật nóng nảy nếu lâm tiêu đi qua tuyệt đối biến thành cái đức cho mọi người công chức Không bằng chờ tranh đoạt xong mới tiếp tục xuất hiện. Tiểu tử, ngươi không khỏi quá đen tối đi, Nhưng ta rất vui, hắc hắc. Long gia vốn tưởng lâm tiêu trốn vào thông đạo là vì dẫn dụ tà hồn vương đi vào giết chết. Không nghĩ tới còn đánh chủ ý với bảo vật trong thông đạo. Quả nhiên tâm tư cẩn mật. Vì thế theo sự dẫn dắt của Long gia, Lâm Tiêu bắt đầu hoàn tảo bảo vật trong vài thạch thất, Thật nhiều mang nguyên tinh phát. Mấy trăm mang vương sáu trang nhị tinh. Đủ loại thánh phẩm tu luyện. Toàn bộ đều thu vào trong thương Long Tý. Thậm chí Lâm Tiêu còn thu được một kiện mang linh đại pháo. Theo lời nói của Long Gia. Mang linh đại pháo là chí bảo do mang tộc luyện chế. Một khi khởi động quy lực kinh thiên động địa là chí bảo công thành đoạt đức. Nhưng đồ vật này cũng giống như khôi lỗi chiến đấu. Trận văn vẫn hoàn hảo nhưng phù văn cùng năng lượng đã biến mất hầu hết. Trở thành một đống phế phẩm. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif.com một nghìn một trăm linh một truyện audio được phát hành tại truyệnaudio.com.es chương một nghìn hai trăm chín mươi chín thiên phạt càng quét xong thôn đạo này lâm tiêu lại đem mấy thôn đạo còn lại vơ vét không còn cả quá trình ước chừng hơn một giờ thời gian Rốt cục vơ vét xong toàn bộ bảo tàng bên ngoài lâm tiêu rốt cục mới ngừng lại bá Tay phải hắn chật động, trong tay đột nhiên xuất hiện một thanh chiến đao, chính là thanh chiếc tôn khí. Sắc mặt lâm tiêu không biểu lộ. Một cổ tinh thần lực vô hình cùng linh hồn lực chậm rãi dung nhập vào trong chiếc tôn khí. Hắn cần luyện hóa thanh chiến đao này. Ôm! Trong thanh chiến đao. Một cổ khí tức một phát. Tự hồ muốn ngăn cản lâm tiêu luyện hóa cùng lạc ấm. Nhưng khí tức của Long Gia vừa ra. Cổ khí tức kia lập tức yên lặng xuống. Không dám ngăn trở chút nào. Thu phục chiếc tung khí thật khó khăn. Không nghĩ tới quá trình luyện hóa cũng không chậm. Chỉ một lát lâm tiêu đã đem tinh thần lực cùng linh hồn lực của mình khắc vào trong trung tâm. Âm <cười> âm! Trên chiến đao tản ra từng luồng hắc quang Vốn hình dạng chiến đao nhìn thấy không hề nổi bật Nhưng sau khi bị lâm tiêu luyện hóa lập tức liền biến hóa Chỉ nghe thanh âm tê minh vang lên không dứt Cả chiến đao lập tức nổi vòng lên thành từng phiến lá Thật giống như do từng phiến sắc lá chế tạo mà thành Thân đao nổi lên đường ngấm Trên mũi đao lại có hình cung, thật giống như đuôi bọ cạp dương cao, hung ác bá khí, thanh chiến đao hàng mang dày đặc. Hai bên chui đao có khe rảnh ôm bàn tay lâm tiêu, mà sống đao lại như lân giáp răng cưa. Có thể nghĩ được nếu bị chiến đao đánh trúng, lực sát thương sẽ kinh người bậc nào. Lâm tiêu nhìn chiến đao, trong mắt hiện lên tia kinh diễm. Thiên phạt. Lâm tiêu nhìn trên sống đao, có hai chữ cổ truyện thật bá đạo. Thiên phạt đao thật bá đạo. Tay cầm thiên phạt đao, trong lòng lâm tiêu dũng động hào khiếp, hắn vận chuyển tinh thần chân nguyên, một đao chém ra ngoài. Oanh! Không hề dùng sức. Chỉ thấy một đao mang xé rách trường không hung hăng đánh lên vách thông đao, oanh long một tiếng, vách tường rung rẩy, bụi đất rơi lã tả. Huy lực mạnh hơn long văn đao ít nhất gấp đôi. Đây là chiếc tôn khí. Huy lực thật cường mạnh nhưng cũng không mạnh tới mức khó tưởng tượng. Lâm tiêu lẩm bẩm, ha ha. Long gia không nhịn được cười, tiểu tử. Đây là lời nói buồn cười nhất mà ta từng nghe được. Chiếc tôn khí chính là vũ khí của tôn giả. Uy lực dời non lấp bể. Kinh thiên động địa. Không phải uy lực chiếc tôn khí yếu. Mà là với thực lực sinh tử nhị trọng của ngươi. Căn bản không thể phát huy được uy lực chân chính của nó. Chỉ có tôn giả mới có thể thật sự sử dụng. Mà ngươi hiện tại nhiều nhất chỉ phóng thiết được một phần trăm uy lực thì đã tột cùng. Ách! Sờ sờ mũi, lâm tiêu không khỏi có chút ngượng ngùng. Được rồi. Chiến đấu trong đại điện đã ngừng lại. Ân! Nữ oa của ngươi còn có huyền diệu vương cùng yêu tộc phi loan vương đều chiếm được một kiện chiết tôn khí. Những người khác chỉ sợ tay không mà về. Long Gia cảm giác chiến trường cười nói. Mặc dù Lâm Tiêu ở trong thông đạo tìm kiếm bảo vật. Nhưng vẫn để ý tới cuộc chiến trong đại điện. Do Long Gia giám thị. Hết thể mọi chuyện phát sinh trong đó hắn đều biết rõ ràng. Tịnh Thiên Huyên chiếm được cổ ấm, Phi Loan Vương chiếm được quyền sáo. Mà Huyền Diệu Vương lấy được trường kiếm. Vốn Phi Loan Vương muốn lấy cổ ấm. Nhưng không nghĩ tới bị tịnh thiên huyên lấy được. Hắn phải chuyển mục tiêu. Sau cuộc đại chiến lấy được quyền sá. Mà ban đầu vì không có người tranh bảo kiếm với huyền diệu vương. Nhờ vậy bị hắn chiếm tiện nghi. Chờ khi những người khác bình tĩnh trở lại thì trường kiếm đã rơi vào trong tay hắn. Nhưng ba người chiếm được chiếc tôn khí đều phát hiện uy lực chỉ tăng thêm 3-4 thành căn bản không thể thúc giục được uy lực chân chính của nó bởi vậy còn thất vọng hơn cả lâm tiêu